Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trinh thám kinh sĩ biến thần của tác giả Higa Shinokeko qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Các bạn hãy đồn hiếp, đồng hộ cho Lưu Hà và Lạc Hồn Cớp nhé. Trường thứ 12 Từ sáng chủ nhật, tôi đã sắp xếp và dọn dẹp qua phòng ốc. Nỗi hồi hộp này là cảm giác đặc trưng khi đón người yêu tới trời lần đầu chăng Tôi nghĩ đến Megumi Hồi ấy cũng như thế chứ nhỉ Ký ức vẫn tùy nguyên tựa mới hôm qua Nhưng tôi chẳng gợi lại được chút lo lắng Hay hừng phấn nào Đúng 6 giờ Tachibana Naoko xuất hiện Nghiêm túc với sơ mi và váy Lung linh hơn bình thường Nhờ đôi hoa tai màu vàng kịp Hợp với cô lắm Vậy ư, chồng cô có phần vui vẻ Sau đó thế nào Tôi hỏi về cuộc điều tra Khó hơn tưởng tượng Xem trộm tài liệu ngay dưới mắt thầy Nói thì dễ Mà thực hiện không đơn giản Cô cao mạnh Không thể trích xuất tài liệu từ máy tính hư Cách đó tôi cũng thử rồi Nhưng không biết mật khẩu thì không lấy được Để cố xem biệt đầu hát được mật khẩu Nhờ cả vào cô Tôi không biết có đáp ứng được kỳ vọng của anh hay không nữa Nào cô cười chua chát Rồi mau chóng lấy lại vàng nghiêm trang thở dài Nói thế này không phải phép Nhưng tôi cảm thấy quả thật có vấn đề Cho dù là dự án cơ mật bậc nhất Thì cũng chẳng phải dấu diếm nhiều đến mức ấy Chắc là có những phần họ không muốn công khai Tôi nói Đó nhất định là thứ có liên quan đến sự đổi khác Đang diễn ra bên trong tôi Có lẽ thế Nào cô khẽ khàng nói 6 giờ 25 phút Chúng tôi rời nhà ra trước cổng chung cư Chiếc vôn bùa trắng vừa vặn lái tới Anh xa gà xuống xe chào hỏi Hôm nay tôi đã gọi điện báo sẽ đi cùng nào cô. xem ra đúng là dòng đến nhà tôm rồi anh Sa nói một câu chào mừng xáo sẫm tôi ngồi cùng nào ở băng sau con anh ta lái xe cảm giác xe đi khá êm vợ tôi mong đợi lắm nói sẽ chồ hết tai nghệ để tiếp đãi hai người Tật nhiên cũng không phải kiểu tai nghệ đáng tự mãn độc gia đình anh có ba người à nào hỏi Ừ chỉ có ba người thôi chúng tôi cũng mong có thêm một cháu nữa nhưng mãi không được Anh Saga nhìn vào tôi qua gương chiếu hậu Ánh mắt có phần nóng bọc Hình như muốn cảm ơn tôi Vì đã cứu lấy đứa con duy nhất của anh ta Tôi nhìn làng đi cảm thấy khó thở Vì lòng cạp tích quá mức này Nhà Saga ở hơi xa trung tâm thành phố Nằm trong khu dân cư có rất nhiều rớt quanh nhà là tường ba Cây cối bên trong ôm um tùm Chia sắp bờ tường Gần như xòa cả xuống đường đi bên ngoài Ở vùng thủ đô mà có được một ngôi nhà như vậy Kể cũng oách Chúng tôi xuống xe đứng trước cổng Chị Saga hình như trông thấy trước từ bên trong Nên lập tức ra mở cổng đón Trông còn niềm nợ cũng cả lần trước Chào mừng mọi người đến nhà chơi Sức khỏe sao rồi Tốt hơn nhiều Cảm ơn chị đã mời chúng tôi đến chơi Tôi chào hỏi theo phép tắc Thôi không phải cách sáo nữa nhỉ Má hoa trong Anh Saga đẩy lưng chúng tôi Đầu tiên chúng tôi được dẫn vào phòng khách Căn phòng rộng trường 16m2 Cây bộ sofa đủ để vui cả người vào trong Tôi và Nao Cô ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài phía chồng Nhà đẹp quá mà còn mới nhỉ Tôi nhìn quanh phòng Xây nằm ngoái Trước đó chúng tôi ở chung cư nhưng vẫn khào khát một ngôi nhà riêng Dù khào khát bao nhiêu đi chăng nữa mà không có tiềm lực Thì không thể xây được ngôi nhà thế này Tôi chân thành khẹn Đối với người lao động bình thường thì xây nhà riêng mới toanh ở một nơi như thế này đúng là ước mơ xa vời Anh xa gà gái đầu Làm luật sư chẳng kiếm được bao nhiêu đâu Người cha quá cố của tôi có đất Nhờ mảnh đất ấy thì mới có ngôi nhà này Thật đáng ngưỡng mộ mà Tôi nhớ lại hôm bị bắn Bây giờ chị Saga đang hào hứng nói chuyện Với quản lý văn phòng bất động sản Chắc là thảo luận xem làm thế nào Để tận dụng hiệu quả số đất đai dư thừa Vừa vặn chị ta xuất hiện và mang theo cà phê Khi chị ta mở cửa phòng Tôi nghe vọng vào tiếng piano Bất chợt lồng ngực đau nhói Tiếng đàn đó là của con gái anh chị à Có vẻ cũng để ý thấy nâu cô hỏi Ừ, từ 3 tuổi đã học ra sư rồi Nhưng chẳng có tiến bộ gì cả Chị vợ vừa đặt cà phê trước mặt từ người chúng tôi vừa nhún vai cười Chắc một lát nữa là xong thôi Rồi cháu sẽ xuống chào mọi người Chị đừng bận tâm Tôi gọi với theo khi chị ta ra khỏi phòng Chị đừng đóng cửa được không tôi muốn nghe cháu chơi đàn Sâu hổ quá Tay đàn của con bé chưa đến mức diễn tấu cho người ta nghe được đâu Chị vợ thoái thác nhưng khuôn mặt có vẻ hạnh phúc Chị đi ra và để cửa mở như tôi đề nghị Cậu thích âm nhạc à? Anh Saga hỏi Cũng không đặc biệt quan tâm Nhà tôi chẳng có điếc đàn gì Chỉ thi thoảng nghe tiết mục trên đài thôi Môi duyên giữa tôi và âm nhạc đúng là chỉ có thế Nhưng hôm nay tôi lại chú ý lạ lùng đến tiếng đàn piano Dù không phải ở buổi biểu diễn Tôi lại nhớ ra đây không phải lần đầu mình chú ý đến tiếng đàn piano Câu chuyện trong quán ba suy đến cùng cũng chỉ là vì bài diễn tấu piano. Hồi mới cưới và tôi đã bảo nếu sinh con gái thì sẽ cho học piano hoặc ba ballet. Chẳng mong đợi gì và năng khiếu ở cả hai môn. Nhưng tôi nghĩ so ra thì nhạc cụ sẽ cố gắng hơn. Mặt anh Saga đúng vẻ bao dung của phụ huynh. Nhưng bé nhà anh còn chưa vào cấp 1 phải không? Chơi được thế là giỏi lắm rồi. Nào cô nói bằng giọng khâm phục. Thế hả? Tôi cũng không rõ nữa. Anh Saga vừa nói vừa cử động các đầu ngón tay theo nhạc. Cậu bé quả nhiên chơi rất trơn trụt Rất ít chỗ ngạc ngữ hay sai nốt Tôi không biết tên bản nhạc hay tác giả của nó Nhưng cũng đã từng nghe ở đâu đó rồi Tôi vô thức có nhịp điệu bằng ngón chân cái Nhưng nghe nhiều lần tôi lại thấy khuyết điểm trong tiếng đàn Đó là có chỗ của bé luôn luôn chơi xài Hình như không phải do chưa điều luyện Mà do một nguyên nhân cơ bản hơn Cậu sao vậy? Thế tôi cứ mẹo đầu anh Saga ngạc như nói Không, không có gì Cậu Tôi lại lắng nghe tai nghe cẩn thận thêm lần nữa Quả nhiên tôi nói với anh Saga Dường như âm thanh của cây đàn hơi không chuẩn À vậy ư Anh Saga lộ vẻ bất ngờ Bắt đầu tập trung nghe tiếng đàn vẫn tiếp tục Đấy chỗ này tôi nói Trạch âm rất nhỏ Anh nghe xem Đây cũng thế Anh nghe thấy chưa Anh Saga lắc đầu ừ, Xin lỗi nhưng tôi không nghe ra Tôi cũng... Anh nghe ra được thật à Nào cô ngờ vực nhìn tôi Sao mọi người là không nhận ra cơ chứ Tôi thấy rất rõ ràng mà Một lát sau tiếng đàn ngừng lại Và tiếng chân đi xuống cầu thang Chắc đã hết giờ học Tôi nhìn về phía cửa ra vào Và một cô gái có mái tóc dài đi qua Cô Makita ơi Anh Saga gọi lại Vâng cô ấy đáp lời Cậu này nói âm piano không chuẩn Ồ cô gái tên Makita nhìn tôi Với vẻ hơi ngạc nhiên Tôi ưm, ưm theo sai điều rồi nói Đoạn này hình như hơi bị lệch Tôi nói Cô Makita mỉm cười gật đầu Vâng đúng rồi Điệt chỉnh lại đàn Cô nhìn anh Saga rồi lại nhìn tôi Anh tinh nhỉ Người bình thường thì không nghe ra đâu Anh làm về âm nhạc à À không không hề Tôi trả lời Vậy sao Thế chắc là nhà cảm trời phú rồi Ngưỡng mộ thật đấy Cô Makita khen ngợi Tôi xin phép về đã Đoàn cuối đầu chào và rời đi Makita đi rồi Anh Saga nói Nhạc cảm tốt thế mà không làm nhạc thì thật phí quá Cậu chưa tập nhạc cũ bao giờ thật à Vâng Bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ Chưa một ai từng bảo tôi có nhạc cảm tốt Tôi còn nhớ giờ âm nhạc tiểu học Có bài nghe viết nốt nhạc Nhưng tôi không nghe ra Chỉ đoán bừa cho quả Chịu không hiểu tại sao Âm sai rõ như thế mà Saga và nạo cô không nhận ra Tôi còn đang mải suy nghĩ Thì cô con gái Noriko của anh Saga xuất hiện Cô bé cột tóc đuôi ngựa Chào chào cô chú hả Cô bé cúi đầu chào lễ phép vào chỗ cửa ra vào Ôi chào cháu Tôi nở nụ cười Vào khoảnh khắc nhìn thấy mặt cô bé Tôi bỗng cảm thấy đầu bán mắt hoa Đầu gối buồn ruồn và tay phải chống xuống sàn nhà Anh sao vậy? Cậu khó chịu à? Không không, không có gì đâu, hơi chóng mặt thôi Thôi, tôi không sao nữa rồi Tôi ngồi lại trên sofa Nhưng tôi cũng biết mặt mình đang biến sát Hay cậu nằm nghỉ một chút Không, không sao thật mà Tôi hít sâu hai ba lần gật đầu với anh Saga Chóng mặt à? Nào cô khé hỏi, tôi đáp không sao Một lát sau đó chị vợ sang gọi Bữa ăn tối đã được bày trong phòng ăn Bàn ăn chảy khăn trắng hết như ở một nhà hàng thực thụ Tay nghề nấu nướng cũng không chê vào đâu được Cậu không sao thật thì tôi yên tâm Tôi lo lắng tới mức sút cân trở đến khi cậu bình an vô sự ra bệnh viện đấy Chị Saga vừa nói vừa rất sợ nho và ly cho tôi Cảm ơn chị đã lo lắng Cậu không cần nói thế Này, mình nói thế là không được rồi Cậu Naruse cần gì phải biết vợ chồng mình sụt cân hay không? Anh Saga trách và chị vào xin lỗi Đúng nhỉ, xin lỗi Tôi chú ý uống ít sữa Hên mức có thể Sữa nhỏ cũng có cồn và không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện gì nữa Đột nhiên gai gai người Tôi nhìn ra trước Noriko chẳng ăn gì mà cứ nhìn chầm chầm vào tôi Mắt của bé mà to như mắt búp bê Sao vậy con, Noriko Anh Saga cũng để ý tới Chú này Noriko cất tiếng Không phải là chú con gặp hồi trước Bầu không khí sống sượng trôi qua, mọi người nhìn nhau. Chị Saka cười bảo, con nói gì vậy chẳng phải chúng ta đã cùng đến chào chú ấy sao con quên rồi à Không phải, cô bé lắc đầu, không phải chú đó. Đột nhiên miệng lưới tôi khô khốc, trực giác của trẻ nhỏ qua thật rất nhẹ bén. Vì chú đã khỏe rồi nên con mới cảm thấy có chút thay đổi thôi, chứ chú vẫn chính là người con gặp lần trước ở bệnh viện đấy, con nhìn kỹ xem. Không hiểu được cảm nhận sắc xảo của con gái Anh Saga chỉ có sức lấp liếm cách nói năng thất lễ của cô bé Chị vợ cũng cười đấu diệu Noriko cúi mặt xuống chẳng nói chàng rằng Đúng như cháu nói đấy Là chú khác Tôi nói với Noriko Đó là em trai của chú Bọn chú là anh em sinh đôi Cô bé liền đưa mắt nhìn tôi một lúc Rồi chọc ngón tay vào mạng sườn bố mình Đúng thế còn gì bố thấy chưa Anh Saga bối rỗi nhìn tôi nhưng tôi lờ đi Chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói chuyện nhẹ nhàng Chủ yếu là chị Saga và nạo cô trao đổi với nhau Anh Saga thí thoảng sen vào Còn tôi cơ bản là làm thính giả Noriko đàn giỏi nhị Thấy cô gái nhỏ bắt đầu chán nạt Nạo cô liền bắt chuyện Lúc đầu tiên hiện trên cơ mặt cô bé già cháu rất thích đàn piano Cháu chơi bài nào đó cho chúng hay được không Ăn xong tôi hỏi trong lúc uống cà phê Dạ được chú muốn cháu chơi bài nào Noriko đứng lên khỏi ghế Chờ ăn xong đã rồi hãy đàn con Chị Saga trách Đĩa của Noriko vẫn còn ngồn ngộn thức ăn Con no lắm không muốn ăn nữa Nhưng chú vẫn đang uống cà phê mà Không tôi uống xong rồi Hớp nốt cà phê tôi đứng dậy khỏi ghế Cảm ơn anh chị vì bước cơ Vậy Noriko chơi đàn cho chú nghe được không ra phía này Noriko giảm chân chạy tôi đi theo cô bé Cái đàn piano đặt trong một phòng Ngay trên cầu thạc Giấy dẫn tường hình hoa Nhìn là biết phòng bé gái Có lẽ được bài trí theo sở thích của người mẹ. Cháu đàn bài nào cũng được à? Noriko giờ tập nhạc, loạt xoạt Tôi bảo bài nào cũng được. Noriko bé nói sẽ chơi bàn tập hôm nay và giờ đến trang nhạc đó. Thực sự cô bé đàn bàn này không ra làm sao, thường xuyên mắc lỗi, thi thoảng ngắc ngứ. Bản thân cây đàn lại lệch ấm. Dù vậy tiếng đàn vẫn thầm thấu vào não bộ tôi. Tại sao tôi lại bị hấp dẫn đến vậy? Bản thân tôi cũng không tài nào hiểu được. Cũng như từng không hiểu tại sao mình lại mê mẩn bàn đàn của nhạc cổng đứng tuổi Ở quan ba mấy hôm trước Tôi chăm chú nhìn đôi tay nhỏ nhắn của Noriko di chuyển trên phím dương cầm Từng phím trắng như dòng sông rung lên trước mắt tôi Bất công Đang nhìn khuôn mặt trông nghiêng của Noriko Những từ đó hiện lên trong đầu tôi Có đời này trồng chất vô vàn sự bất công Cô bé này hẳn cả đời sẽ không biết đến những khái niệm như nghèo khổ Không ý thức được là trên đời Có những người chật vật làm lộn mãi Không xây nổi một cái nhà Cũng không mảy may bận tâm đến sự bất công trên đời Chưa kể chẳng có năng khiếu gì Mà lại được dạy dỗ đàn địch như thế mắt tôi dừng ở cái cổ trắng ngần của Norico Tôi có thể dáng tại ương đồn ngột Cho con bé đang tận thưởng hạnh phúc Như lẽ đương nhiên này Càng ngón tay tôi ngó ngoái Giống như đang chuẩn bị hoạt động Đúng lúc đó tầm nhìn của tôi chợt mờ đi Cảm giác hoa mát và buồn nôn ập đến Căn phòng dùng lắp Tiếng đàn trôi đi mãi Noriko đang chơi đàn ư Không, không phải Noriko Tiếng đàn vọng ra từ ký ức xa xăm của tôi Bị ai đó vỗ vai Tôi ngẩn mặt lên Tôi thấy mình đang quỳ người Người úp sấp trên đàn Sao vậy? Tôi quay lại nhìn Nào cô đang đặt tay lên vai tôi Phía sau là anh Saga với gương mặt lo lắng Bé Noriko đứng cạnh anh ta Mặt đầy sợ sệt như tôi Cậu vẫn ổn chứ? Anh Saga quan tâm hỏi Tôi không sao vừa rồi hơi chóng mặt Lúc nãy cậu cũng nói như vậy Chắc là do mệt quá rồi Vâng chắc thế Thế tôi tôi xin phép Về nghỉ ngơi là phải để tôi tiễn Tôi xin lỗi Tôi đứng lên và xin lỗi Noriko thỏ mặt ra từ phía sau bố Lần sau chú lại đến nhé Vâng hẹn lần sau Tôi đáp lại chồng nạo cô bồn trồn cực độ đưa mắt ra hiệu với tôi Để lát nói Trên đường về anh Saga liên tục hỏi thăm tình trạng tôi Câu trả lời của tôi đều là, ổn mà Điều tôi lo hơn là bạn ấy đã làm cho Noriko sợ Nhờ anh truyền lời xin lỗi bé Anh Saga cười qua gương chiếu hậu Nó không sợ đâu, chỉ hơi ngạc nhiên thôi Nó còn mời cậu lần sau đến đấy gì Thế thì tốt Hẳn cho con Saga không thể nào tưởng nổi tôi đã có ý định giết cô bé Nhất định cậu phải tới trời nữa đấy Nhớ dẫn người yêu đi cùng Dạ vâng Lần này tiếc quá không gặp được, chắc cô ấy dễ thương lắm Thầy tôi im lặng, nào cô bèn đỡ lời Vâng, rất dễ thương Anh Saga vừa xây bánh lái vừa gật đầu Hai đứa hẹn hò bao lâu rồi Tôi không muốn nghĩ đến Megumi nên nghe mà phát cáo Khoảng một năm rưỡi cuối làm việc ở tiệm họa cụ tôi thường đến Ồ vậy ơ À đúng, nói thế thì tức là cậu biết vẽ tranh Sao gần đây cậu có tác phẩm gì mới không Không, gần đây thì tôi lấp lửng Thế hả, chắc do công việc bận quá Tôi có người bạn thường gửi tranh đi sự triển lám Nhưng họ hoàn mới có tác phẩm được chọn Suốt ngày cậu ấy cằn nhằn là mất công vô ích Saga cứ lại nhảy mãi chủ đề hội họa Anh ta nghĩ nó hợp với tôi hay sao chứ Tuy nhiên đối với tôi chủ đề này chẳng thú vị gì hết Anh bật đài được không Tôi chớp lấy quãng nghỉ giữa câu chuyện Tôi muốn biết kết quả trận bóng chày chuyên nghiệp À được chứ Không biết hôm nay tình hình thế nào nhỉ Anh Saga vặn nút nhưng lại thấy tiếng nhạc giao hưởng phát ra Nhạc bưu xa Nào cô nói Đúng rồi để coi kênh nào đóng bóng chày nhỉ Anh Saga định dò kênh Tôi ngăn lại Thôi không cần nữa Cứ nghe cái này đi Cái này hay hơn bóng chày Cũng phải muốn biết kết quả bóng chày Thì cứ xem bản tivi cũng được Âm thanh đẹp đẽ đã dâng lên Trong không gian xe chật hẹp Cảm giác như có mặt ở khán phòng nhà hát vậy Cả Naoko và anh Saga được chìm trong hàn biểu diễn Noriko mà đạt được trình độ thế này thì tốt quá Bản nhạc kết thúc Anh Saga nói đùa Người ta bảo tài năng âm nhạc định hình từ khi 3 tuổi Bây giờ chắc muộn mất rồi Noriko chơi hay mà nhỉ Anh nhỉ Nào cô kêu gọi sự tán thành và tôi gật đầu lấy lệ Nói thẳng ra thì bài biểu diễn tôi nghe lúc nãy Không chứng tỏ chút năng khiếu nào Nhưng cũng không cần thiết Phải làm bố người ta thất vọng luôn ở đây Nói mới nhớ hình như tên đó ấp ủ ước mơ làm nhạc sĩ Mắt xa lên lạ lùng Qua gương chiếu hậu Tên đó hả? Tôi hỏi lại Kyogoku Sunsuke Tên cướp đã bắn cậu ấy À Cảm giác không rất lâu rồi Mới nghe lại cái tên này Hắn chơi nhạc ừ Hình như dân chuyên nghiệp đấy Hắn tốt nghiệp học viện âm nhạc Nhưng tôi không rõ chi tiết Nghe bảo hắn không đủ điều kiện kinh tế Phải Hắn học hành trong điều kiện khá chật vật Nghe kể bà mẹ quá cố của hắn là một người rất nghị lực Cha Sunsuke là giám đốc công ty bất động sản Nhưng chẳng đỡ đàn gì cho mẹ con họ cả Vậy ừ Thằng đó chơi nhạc à? tìm tôi nổi cái ớt, cảm giác rất khó diễn tả Nhưng xua mãi không đi Sutsuke chơi nhạc Thì đã sao, bình thường mà Tôi nhớ còn đọc trên tạp chí nào đó Nói rằng chủ đề được người trẻ quan tâm nhất Trên thế giới hiện nay Chính là âm nhạc Tôi khiến cậu phải nhớ đến chuyện không vui rồi Vô ý vô tứ quá Thấy tôi trầm ngầm Anh Saga lo lắng nói Tôi nhìn sang bên Nào cô cũng đang nhìn tôi Tôi có linh cảm cô cũng đang suy nghĩ tương tự Bằng chứng là cô cao mày lắp đầu Đôi mắt như nói nhất định không có chuyện ấy đâu Cuối cùng xe cũng về đến trùng cử Tôi chào anh Saga và xuống xe Nào cô xuống thèm Không để anh ấy tiễn cô về à Tôi bảo Bây giờ không thể để anh ở một mình được Những điều anh đang nghĩ chỉ là tưởng tượng vớ vẩn thôi Không đời nào có chuyện như thế Sao lại vớ vẩn Không còn gì logic hơn nữa Chỗ thầy Logan không thể hành động điên rồ đến thế được Chúng tôi cứ đứng nói liền miền Làm anh Saga không khỏi thắc mắc Cô lên xe đi Tôi nói Tóm lại hôm nay tôi muốn được yên thần suy nghĩ Tôi đẩy cô gái vẫn đang do dự vào băng sau chiếc vồn vột Nói cảm ơn anh Saga lần nữa Gặp cậu sau nhé Anh ta nói và lái xe đi Tôi nhìn theo xe Nào cô cũng ngoái lại nhìn tôi mãi như còn điều muốn nói với tôi Hôm sau là thứ hai tôi lại xin nghỉ Tùy cấp trên sẽ không bằng lòng Nhưng tôi có quyền được nghỉ Tôi đến đồn cảnh sát gặp thanh tra Kurata đăng ký liên lạc ở cửa sau đó vào phòng chờ nói là phòng chờ nhưng chỉ có một băng ghế cũ nát và cái gạt tàn cáu bẩn Chừng 10 phút sau thanh tra Kurata xuất hiện vẫn khuôn mặt ngầm đen mũi và tráng bóng sầu tay áo sắn cào trông rồi rào sinh lực Chà, trông cậu khỏe đấy anh ta nói ngay khi gặp tôi nếu trong bụng cũng nghĩ như thế thật thì năng lực quan sát của người đàn ông này chẳng ra làm sao Xin lỗi vì phiền anh lúc bận rộn Tôi có việc muốn hỏi Ừ việc gì vậy Tôi liếm đôi môi khô khốc Về tên cứ tôi nói Hắn họ Kyogoku thì phạt Chà Thanh tra Kurata vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa nói Tìm nơi nào yên tĩnh ngồi đi Gần đây có một quán cà phê ngon lắm Cà phê của cái quán anh ta bảo Chẳng có gì ngon lắm lại đắng hết Nhưng ngồi ở chỗ trong cùng thì không phải lo người khác nghe thấy Nên rất phù hợp để nói những chuyện bí mật Nhà Kyogoku giờ thế nào Tôi hỏi Tôi không biết chi tiết Nhưng sau vụ việc em gái hắn vẫn ở đó Giờ thì không chắc nữa chuyển đi đâu rồi cũng nệt Hắn có em gái à Cậu không biết à Nói vậy là cô ta không đến tham cậu Đáng lẽ phải đến tà tội thay cho thằng anh đắc mèo trước nhịt Tệ hại thật Không ngờ kêu cô cu còn có em gái Nghe nói mẹ hắn không chồng Thế mà còn sinh hẳn hai đứa à Không phải sinh vì thích thú gì đâu Thanh cha Cura ta nói Anh em sinh đôi đấy Sinh đôi Thật bất ngờ Không được ông Ban Ba thừa nhận Lại còn sinh hẳn hai đứa Đúng là chó cá nao rách Tên cô em gái là Kiyoko Viết như thế này Kurata chấm ướt đầu ngón tay Rồi viết ra chữ hán cái tên Ryoko Giờ anh có biết địa chỉ hay cách liên lạc không? Không phải tôi không biết Nhưng cậu hỏi để làm gì Tôi hiểu cậu thấy hận Nhưng hung thủ đã chết rồi Không phải cậu định chút giận lên cô em gái đấy chứ Tôi nhách ngồi Tôi không có ý đó Chỉ muốn biết rõ hơn về Sunsuke thôi Nằm viện quá lâu Nhưng không có cơ hội tìm hiểu hắn ta Nhưng tưởng thanh tra Kurata sẽ hỏi tôi định làm gì Sau khi biết rõ về Sunsuke Nhưng anh ta chỉ lặng lẽ lôi sổ tay trong túi áo ra Tôi cũng nói rồi đấy Địa chỉ này chưa chắc còn ai ở Không sao Anh thanh tra đọc cho tôi số điện thoại và địa chỉ Ở Yokohama Tôi lấy bút và sổ trong túi quần ra chép lại Sunsuke từng muốn thành nhạc sĩ phải không Khi xong tôi giả vờ tìm cơ hỏi Thanh tra Kurata gật đầu Hình như hắn muốn thành nhạc công piano Nhưng kết cục phải bỏ giờ giữa chừng Trước giờ gây án hình như hắn được diễn là quán bà hay khách sạn đấy. Sao hắn lại bỏ giờ chứ? Thì chẳng phải con đường nghệ thuật rất gốc liệt sao? Điều này thì tôi hiểu rõ. Không còn gì muốn hỏi thêm nữa tôi đứng dậy. Cảm ơn anh nhiều. Tôi vượn tay lấy hóa đơn, nhưng anh thanh cha đã giật lấy nó. Đáng mấy đồng, để tôi trả chứ cậu cũng giúp đỡ tôi rồi. Nhưng chẳng mang lại cho anh công trạng gì. Anh thanh cha nháy mắt, cười chua chát. Cậu trảm vào nỗi đau tôi đấy. Dù chẳng có công trạng gì những nhiệm vụ của chúng tôi là phá án bằng mọi cách mà Lời khai của cậu đã giúp giải quyết vụ án Anh ta đặt tay lên vài tuổi Mọi việc kết thúc rồi Cậu nên quên nó càng sớm càng tốt Như thế mới lại bắt đầu được Tôi cười nhạt thầm nhạo bán thành trà vô trì Mọi việc đã kết thúc rồi ư Nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi Chắc hiểu lầm là tôi cười thiện chí Kurata vui vẻ đi đến quầy tính tiền Tôi chia tay Kurata trước quán cà phê Rồi đi ra ga luôn Dòng đường tôi tàn vào một tiệm sách nhỏ Mua bản đồ, tra thử địa chỉ vừa hỏi được Nếu đi tàu điện thì cũng khá nhanh Tôi dứt khoát mua vé và đi qua cổng soát vé Sau khi suy nghĩ cả đêm qua tôi đã kết luận rằng mình phải điều tra về Sunsuke Cái suy nghĩ lé lên khi ở trên xe anh Saga cứ quanh quần trong đầu tôi em rằng không làm rõ sự tình thì tôi vẫn không thể tiến về phía trước được Đến tận lúc này theo như tôi được biết Thì người hiến não là Sekiya Tokyo nhưng sự thật có phải thế không? Bố Tokyo kể cậu ta là một thanh niên có phần bẽ lẽn và thật thà Một người giống y chang tôi trước đây Như thế thì không khớp với giả thuyết tôi vạch ra Giả thuyết đó là sự thay đổi tính tình của tôi gần đây hẳn là do chịu ảnh hưởng của người hiến đảo Tâm trạng kích động dữ dội Nhạy cảm quá độ và dễ bùng nổ Đều không phải là tôi ngày trước Như vậy có thể cho rằng ca tính của người hiến đã ảnh hưởng lên tôi không Tuy nhiên như tôi nghe kể Tính cách Sekia Tokyo không có đặc trưng nào như vậy Tức giả thuyết của tôi sai rồi Sự thay đổi về tính cách tôi là do nguyên nhân khác chăng Câu chuyện của anh Saga hôm qua đã cung cấp cho tôi một khả năng mới Anh ta nói Sunsuke muốn làm nhạc Tôi không thể phất lờ và sự thật rất hợp lý ở đây Từ khóa chính là âm nhạc và đàn piano Lúc gây của quán bà cũng thế Lúc nghe Saga Noriko diễn tấu cũng vậy Não tôi đều có phản ứng bất thường với tiếng đàn piano Người hiến não không phải Sekia Tokyo Mà là kiokoku Sunsuke Khả năng này cũng không có gì khó chấp nhận cả Vì trừ nó ra các giả thuyết khác đều rất kiên cưỡng, còn nguyên nhân nào có thể khiến một thằng thờ ơ với nhạc bỗng nhiên cảm âm tốt hẳn lên đây. Tại sao phía tiến sĩ Dogen lại che giấu thân phận người hiến? Tôi dễ dàng hình dung được, nói thế nào thì Sutsuke cũng là tội phạm. Việc gây gép náo loại người như vậy sẽ kích động suy luận xã hội, Chưa kể người nhận lại còn là nạn nhân của tên tội phạm đó. Tôi cũng hình dung được lý do họ phất lờ tình trạng biến đổi của nhân cách tôi, vì theo đuổi điều đó đồng nghĩa với việc làm bại lộ danh tính người hiến náo. Chắc hẳn họ đã biết tôi đang chịu ảnh hưởng của não Sunsuke. Mấy hôm trước, trợ lý hòa cao tiến hành lại bài kiểm tra thính giác đã gián đoạn từ lâu. Chắc là để làm rõ xem liệu có nhân tố nào thuộc về một người làm nhạc như Sunsuke không. Kết quả kiểm tra hẳn là rất khả quan. Tôi còn tự tin là mình sẽ đạt điểm tuyệt đối cơ mà. Cả bài phân tích tâm lý kỳ quạc của tay giáo sư tâm lý đó có lẽ cũng nhằm phát hiện ảnh hưởng của Sunsuke ẩn náu bên trong tôi. Đã nhận thức được những điểm này rồi, tôi không thể nào không điều tra kỹ càng về Sunsuke. Nhưng điều tra xong thì định làm gì, tôi vẫn chưa nghĩ đến. Hiện tôi chỉ muốn làm rõ bản chất sự việc và tìm cách ngăn cản quá trình biến thân này. Nếu không ngăn cản được mình biến thành người khác, tôi vẫn muốn biết kết quả sau cuối. Tôi có quyền được biết.